cổ họng như có gì đó chắn ngang mãi mà không thể thốt ra thành lời. mất đến một lúc sau, sau khi đã hoàn hồn lấy lại được bình tĩnh, cô mới lên tiếng. Không phải anh trường đang ở lào sao? Làm thế nào lại về chung với em được? Minh Huy mỉm cười âm sắc lạnh lẽo đến dợn người. Hoàn thành xong công việc rồi thì phải trở về chứ. Không lẽ chị muốn anh ấy ở mãi trên đất lào? Viễn Thư chỉ nghe không đáp, sắc mặt cô khác hẳn lúc nãy, thay vì nụ cười luôn hiện hữu trên môi thì giờ đã thay bằng sự căng thẳng và ánh mắt sắc lạnh đến lạ. Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên ngột ngạt, áp bách tới khó chịu. Với sự tĩnh lặng này, những giọt nước được nhỏ xuống truyền vào người cô cũng trở nên thật ồn ào. Uyển Thư rời vào trầm tư của riêng mình mà không màng đến có người đang ngồi kế bên. Minh Huy khoanh tay trước ngực, anh không lên tiếng cũng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, anh không muốn làm phiền đến Uyển Thư, đồng thời cho bản thân vài phút tĩnh lặng để suy nghĩ. Đột nhiên cánh cửa phòng bất ngờ mở ra Âm thanh cót két của tấm bản lề đã dỉ sắt Phát ra, phá vỡ sự tĩnh lặng Và cả dòng suy nghĩ trong hai người Lúc này giọng nói của một người đàn ông vang lên Anh có mua một vài món ăn cho em đây Minh Huy quay đầu lại thì bắt gặp Tuấn Kiệt Đang cầm một chiếc túi nhỏ trên tay Bây giờ cô mới nghiêng đầu nhìn anh lên tiếng Anh về rồi Tuấn Kiệt bước đến phía uyển thư Anh không để tâm đến sự hiện diện Của một người đàn ông lạ mặt trong phòng Cứ thế đi lướt qua Minh Huy Đặt mấy món đồ mới mua sang bên cạnh Anh hỏi cô Ai đây? Cô liền vui vẻ giới thiệu Đây là em trai em, Minh Huy Em có em trai Vâng, là một người em rất thân thiết Minh Huy quan sát cách nói chuyện xưng hô của hai người Lập tức nhận ra người đứng đối diện mình Chính là anh rể Anh mừng ra mặt, nở một nụ cười tươi rói Rồi đưa tay ra phía trước niềm nở Anh rể, rất vui được gặp anh Tuấn Kiệt nhìn bàn tay đưa ra của Minh Huy thì cũng bắt lấy lệ bằng một giọng trầm thấp anh đáp Chào cậu, tôi tên Tuấn Kiệt Minh Huy lặng lẽ quan sát người đứng đối diện với mình, phong thái của người đàn ông này thật khiến người khác ngưỡng mộ từng cử chỉ hành động chưa cần dùng đến lời nói đã hiện rõ sự uy quyền đến mức nào có những người đôi khi không cần tiếp xúc quá nhiều nhưng lại cho đối phương cảm giác e dè, nhưng cũng có những người vừa mới gặp đã cho ta thấy điểm đáng ngờ Dù chỉ nói chuyện được xăm ba câu, nhưng Minh Huy cảm nhận Tuấn Kiệt không phải người dễ đối phó. Cảm giác áp bách cứ như vậy mà bao trùm toàn bộ căn phòng. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng vui vẻ nhưng cuối cùng lại căng thẳng đến ngột ngạt. Lần trước, đám cưới của hai người em không thể đến, bây giờ có dịp gặp mặt, em không ngờ anh rể mình lại trẻ đến vậy. Sau khoảng thời gian im lặng đó, Minh Huy lại là người mở lời trước. Để khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn, ngữ điệu khi anh nói cũng vô cùng niềm nở. Minh Huy đã có lòng, Tuấn Kiệt cũng vui vẻ tiếp chuyện. Không sao, gặp được là tốt rồi, cảm ơn cậu về lời khen. Có điều từ trước đến nay tôi chưa từng nghe Uyển Thư nhắc về em trai mình nên có hơi bất ngờ. Hiện tại em đang công tác bên Pháp, ít khi về Việt Nam nên chị Thư không hay nhắc tới. Ra là vậy? Anh đáp lại với ba từ đơn giản mà không hỏi thăm gì thêm, hệt như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện hoặc cũng có thể cảm thấy nó thật vô vị nếu vẫn tiếp tục. Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn Uyển Thư. Ánh mắt của anh vô cùng phức tạp Cô chẳng thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ điều gì Thông qua ánh mắt ấy Hai người cứ vậy mà giao tiếp bằng mắt Chẳng ai nói với ai câu nào Nhận ra sự khó tương xử của Uyển Thơ Minh Huy vội lên tiếng giải vây Tuy chỉ mới gặp anh Nhưng em đã cảm thấy anh rất tốt Anh quay sang phía Minh Huy hỏi lại Sao cậu lại nghĩ như vậy Không phải anh vừa mới ra ngoài mua đồ cho chị em sao Bây giờ Hà Nội đang vào đông Mấy món đó khó mua lắm Thế mà anh vẫn tìm ra Chị em đúng là một người rất may mắn Nên mới cưới được anh đấy Bỗng anh mỉm cười đưa tay Chạm nhẹ vào mái tóc cô rồi điềm đạm nói Tôi phải là người may mắn khi cưới được uyển thơ mới đúng Còn những thứ kia Tôi muốn có khi nào mà chẳng được Cô khẽ dùng mình Một phần bởi câu trả lời của anh Mặt khác cô cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từ bàn tay anh Đôi bàn tay ấy di chuyển dần xuống Rồi nắm chặt lấy tay cô Người đàn ông này rốt cuộc có tâm tình ra sao suy nghĩ thế nào cô quả thực không thể đoán trước anh đột nhiên trở nên dịu dàng với cô bây giờ khi gặp em trai cô thì lại tỏ ra không hài lòng cô chẳng thể nắm bắt được tâm trạng của anh rồi anh lại quay sang phía Minh Huy cười nói nếu cậu đã đến đây thì đợi vài ngày nữa sau khi uyển thư xuất viện chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm như vậy liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh không đi ăn với gia đình tôi không tính toán huống hồ chi cậu lại là em trai của vợ tôi cũng là em trai của tôi rồi Anh rể đã mở lời như vậy Thì em không từ chối Minh Huy niềm nở đáp Nhìn xuống đồng hồ đeo tay Sự nhớ còn một số chuyện chưa giải quyết Dù muốn ở lại thêm một lát Nhưng lại không thể bỏ bê công việc Minh Huy đành lên tiếng Ngữ điệu có chút tiếc nuối Em còn một số công việc cần phải giải quyết Không thể ở đây lâu Phiền anh chị chăm sóc chị em giúp Anh quay sang phía uyển thư Chị nghỉ ngơi dưỡng sức Mai em lại đến thăm Dứt lời Anh cúi đầu chào hai người rồi rời đi Cánh cửa phòng đóng lại uyển Thư vẫn nhìn theo bóng Minh Huy Đến khi khuất dần mới thôi Tuấn Kiệt ngồi xuống kế bên cô Chậm rãi gọt vỏ táo uyển Thư lặng lẽ quan sát hành động của anh Trong đầu vô vàn những thắc mắc Để lâu trong lòng chỉ khiến bản thân thêm khó chịu Cô muốn làm rõ thái độ lạ của anh ngày hôm nay Sao bỗng nhiên anh lại đối xử tốt với em như vậy Anh ngẩng đầu lên nhìn cô Rồi lại tiếp tục công việc của mình Chậm rãi mà đáp Không phải em nói em yêu tôi sao Nếu vậy thì tôi cũng muốn cho bản thân một cơ hội Nhưng người anh yêu là chị em Tôi chưa từng nói vậy Tất cả đều là do em tưởng tượng ra Đó là vì ngay từ đầu Anh đã chán ghét em Rồi tỏ ra lạnh nhạt Còn bắt em quỳ giữa sân Em không thể không hiểu lầm Anh cắt một tiếng táo nhỏ nhẹ đút cho cô ăn Dáng vẻ vô cùng thích thú Cùng ngữ điệu châm chọc Phu nhân của Dương gia đây Là đang cảm thấy bất mãn sao Cô cầm miếng táo từ tay anh Vẻ mặt giận dỗi thể hiện rõ bất mãn Dĩ nhiên là cô còn cảm thấy bất mãn Suốt những ngày qua Cô phải chịu đựng rất nhiều Sự lạnh nhạt và những hình phạt của anh Vậy là anh không yêu chị của em Cô hỏi lại một lần nữa Đôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào mắt anh Những chuyện đã qua Cô không muốn nhắc lại Nhưng để tiếp tục vì hiện tại Cô phải chắc chắn tình cảm của anh Anh không thể yêu một người khi vừa mới gặp được Sao anh không nói với em ngay từ đầu Từ đầu đến giờ anh chưa từng nói yêu Lưu Uyên Thành Là do em tự suy diễn Huyền Thu tức giận đến nỗi không nói nên lời Xấu hổ mà không có lỗ nào để chui Tuấn Kiệt chưa từng nói yêu Lưu Uyên Thành Càng chưa từng khẳng định điều ấy Nhưng cô lại một mực cho rằng đó là sự thật Nhưng em vẫn không thể chấp nhận Chuyện anh đem em ra làm trò đùa Cô lớn tiếng, ngữ điệu đôi phần giận dữ Nếu anh có tình ý với Lưu Uyên Thành Thì việc anh làm với cô có thể hiểu được Nhưng đằng này lại ngược lại Anh không hề yêu chị cô Vậy sao phải giày vò cô suốt những ngày tháng qua Nghe cô trách móc Anh tỏ ra vô cùng thích thú Khóe môi anh Tuấn khẽ cong lên Mỉm cười đầy ý vị Không phải em vẫn cố chấp ở bên cạnh anh còn gì Bây giờ hối hận rồi sao Cô lại gần anh nhíu mày khiêu khích Không hối hận Bước vào nhà họ Dương Cô đã chấp nhận số phận của mình Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay Thật tốt khi giờ đây Anh đã cho cả hai một cơ hội Và chuỗi ngày đau khổ của cô cũng đã chấm dứt Những gì cô trải qua Có thể coi là một phép thử Minh Huy là em trai của em Giọng nói của anh bất ngờ vang lên Cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu một cái Đúng vậy Tuy không phải chị em ruột Nhưng Minh Huy rất tốt với em Có chuyện gì sao Em thấy từ khi gặp Minh Huy Tâm trạng anh không được tốt cho lắm Anh nghĩ em nên ít giao tiếp Hay gặp mặt cậu ta đi Thì hơn đấy Tại sao Em ấy rất tốt Đó là em nghĩ, còn sự thật ý, chưa chắc là vậy. Uyển Thư lắc đầu không hiểu, tình cảm giữa cô và Minh Huy tính đến nay cũng đã gần 10 năm. Suốt những ngày tháng anh chưa từng xuất hiện, hai người đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau. Tính cách của Minh Huy, cô hiểu rõ nên cô không thể dễ dàng nghe theo lời Tuấn Kiệt, bởi anh chỉ mới gặp Minh Huy được có vài phút. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của cả hai. Tuấn Kiệt lướt nhìn màn hình điện thoại, trầm ngâm một hồi rồi mới nói với cô. Em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty giải quyết một số chuyện. Đi đường cẩn thận, cô gật đầu, cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng trở về với không gian tĩnh lặng của nó. Những lời anh nói khi nãy khiến cô phân vân rất nhiều. Hai người chỉ gặp nhau trong chốc lát, anh lại có những nhận định không hay về Minh Huy. Cô nghĩ cũng có thể là do anh nhìn nhận sai hoặc là vì một lý do nào đó. Trong căn phòng kín, làn khói trắng bay thoang thoảng, mang theo mùi hương rất khó chịu. Sương khói bốc lên chei lấp cả gương mặt của một người đàn ông trên chiếc ghế xoay bằng da ông ta ngồi vắt chéo chân khí thế vương giả khó bì kịp chất lòng màu đỏ rượu sóng sánh trong ly rượu đang uống dở được đặt trên mặt bàn điếu thuốc trên tay cháy được một nửa đã bị dập tắt không gian tĩnh lặng trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm thấp thế nào rồi vị quản gia kia khẽ cúi đầu kính cẩn đáp vẫn không có tiến độ gì thưa ông chủ không có cảm giác áp bách quá nồng đậm, vị quản gia nơm nớp lo sợ, nói năng lộn xộn, mới nói vài lời biện bạch trước mặt ông mà khuôn mặt đã đông cứng tái nhợt, nghe ra thấy cảm giác vô lực mười phần. Tôi hỏi, "Là không có sao?" Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, trong căn phòng kín càng được khuếch đại, lại càng khiến người đối diện sợ hãi. Vị quản gia nắm chặt hai tay lại với nhau, mồ hôi trên trán nhễ nhại, lắp bắp mãi mới được một câu thực sự là không nghe thấy tin tức nào thưa ông chủ. Người đàn ông kia gật đầu mấy cái, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm. Ông theo tôi được bao lâu rồi? Quản gia chợt dạ vội đáp, tôi theo ông cũng được gần 10 năm rồi ạ. 10 năm, một khoảng thời gian dài chứ nhỉ. Tôi tưởng theo tôi lâu như vậy, ông đã nắm rõ những nguyên tắc do tôi đặt ra. Dường như có linh cảm chẳng lành, quản gia sợ tới mức quỳ xuống dưới đất. Ông chủ, tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ cho người đi điều tra lại một lần nữa. Người đàn ông kia châm một điếu thuốc mới, nhà ra một làn khói trắng, rồi nhìn vị quản gia đang quỳ dưới chân mình. Mong lần này, ông sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Dứt lời, quản gia bò dần về phía sau, đến khi chạm vào ngưỡng cửa, mới dám đứng dậy rồi rời đi. Căn phòng trở lại không gian tĩnh lặng vốn có của nó. Người đàn ông hút điếu thuốc khiến làn xương khói mở ảo, che đi gương mặt bị tàn phai theo thời gian. Cầm tấm ảnh trên tay, ông ta chăm chú nhìn thật lâu, khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Dương Tuấn Kiệt, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Hẹn ngày tái ngộ. Tại bệnh viện Bắc Ái, huyền thư ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa nhỏ. Sáng mai, cô được xuất viện do tình hình sức khỏe đã khỏa quan hơn rất nhiều. Nên cô muốn tận dụng thời gian ở đây Làm điều gì đó Thay vì cứ nằm im một chỗ Nhắm nghiền mắt lại Đón những đợt gió mùa từ bên ngoài thổi vào Trong đầu dần hiện lên những suy nghĩ mông lung Viện thư đưa tay lên bụng mình Khẽ xoa nhẹ Nên vết sẹo dài đã hẳn sâu trên da thịt Đây chính là quá khứ đau thương Mà cô từng trải qua Là quá khứ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại Đã hơn 10 năm rồi Những chuyện xảy ra trong buổi tối định mệnh ấy luôn đèo bám cô hàng đêm Không chỉ trong giấc mộng, mà khi chạm vào vết sẹo này, một lần cảnh tượng đau thương ấy lại xuất hiện. Giờ đây khi nhớ lại cô không còn khóc, không còn đỏ mắt nữa, cô đã học được cách chấp nhận và giấu kín cảm xúc của mình vào bên trong. Mọi thứ đã qua, cảnh vật cũng đã khác xưa, nhưng nỗi đau vẫn còn dai dẳng chẳng thể nào xóa mờ. Em vẫn còn nhớ chuyện năm xưa sao? Giọng nói của một người đàn ông đột ngột vang lên bên tai, Uyển Thư giật mình quay đầu lại nhìn. Đôi môi mấp máy khẽ nói Quốc trường Cô đứng dậy tiến về phía anh Nhìn cô thân thể yếu ớt Anh chạy đến định giúp đỡ Nhưng chỉ nhận lại sự xa lánh cùng cái gạt tay uyển thư ngồi xuống giường đối diện với quốc trường rồi lên tiếng Anh đến đây có chuyện gì không? Quốc trường mỉm cười Ánh mắt kiên nghị ấy vẫn luôn dành cho cô Một sự dịu dàng nhất định Anh nghe Huy nói Em nhập viện nên mới đến đây Cũng chỉ vì kiệt sức nên ngất đi Anh không cần cất công đến thăm tôi làm gì Công việc bên kia còn rất nhiều Tôi không muốn liên lụy đến anh Hơn 20 năm rồi Tuyển thư vẫn không hề thay đổi thái độ với anh Cô luôn lạnh nhạt và giữ khoảng cách Khi nói chuyện Vốn đã quen với tính cách này của cô Nên anh cũng không mong chờ điều kỳ diệu Công việc bên đó giải quyết xong rồi Bên trên đã có chỉ thị Anh có thể trở về Việt Nam Vậy thì tốt Nói đến đây cô ngưng lại như thể Đang muốn chấm dứt cuộc trò chuyện Nhưng quốc trường thì không vậy Anh vẫn muốn tiếp tục bát chuyện. Tại sao em lại kết hôn với Tuấn Kiệt? Cô nhìn anh, im lặng chừng vài giây mới đáp. Tôi kết hôn với người tôi yêu, cũng phải hỏi ý kiến anh. Yêu? Em vẫn có tự tin nói ra được từ đó. Anh tưởng cảm xúc của em đã biến mất vào 10 năm trước rồi chứ? Cô cầm nín trước sự phán xét của anh. Phải rồi, thứ được gọi là tình yêu, được gọi là cảm xúc trong cô vốn đã không còn từ lâu. Nhưng nó không hề biến mất. Chỉ là cô đang muốn che giấu nó bằng một vỏ bọc quá đỗi hoàn hảo, quá đỗi rắn chắc. Vỏ bọc ấy ngày qua ngày chờ đợi một người nào đó đến và phá hủy. Tiếc rằng đến tận bây giờ người đó vẫn chưa xuất hiện. Em nói gì đi chứ? Em có biết Tuấn Kiệt là người như thế nào không? Lỡ như hắn làm hại em thì phải làm thế nào? Uyển Thư giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mong lung, thu lại ánh mắt lơ đánh, cô hít một hơi thật sâu rồi nói Chuyện của tôi anh không cần can thiệp. Những chuyện anh giúp tôi tôi nhất định sẽ trả lại Còn tình cảm anh nên dành nó cho một cô gái tốt hơn Tôi không xứng đáng nhận nó đâu Quốc trường vội nắm tay cô Anh nắm thật chặt Như thể sợ mất một thứ rất quan trọng Lời anh nói mang theo cả sự khẩn khoản và hy vọng Anh biết em không có tình cảm với Tuấn Kiệt Chỉ cần em gật đầu đồng ý Sau khi chuyện này kết thúc Anh nhất định sẽ giúp em thoát khỏi anh ta Uyển Thư gỡ tay quốc trường ra khỏi tay mình Cô lắc đầu Ngữ điệu nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều Tôi xin lỗi Chuyện của tôi tôi biết cách tự giải quyết Anh không cần can thiệp vào Nếu không còn chuyện gì khác Thì mời anh về cho Quốc trường hụt hẫng, Đôi mắt vô hồn nhìn Uyển Thư Suốt bao nhiêu năm qua Anh luôn cố gắng chờ đợi Cố gắng hàn gắn lại vết thương lòng trong cô Nhưng cuối cùng vẫn chỉ thu lại con số không. Anh chỉ mới rời xa cô một thời gian Cô đã tự quyết định mọi thứ Ngay cả việc kết hôn với Tuấn Kiệt Cô cũng không nói với anh một tiếng. Sau những lời cô nói, những việc cô làm, anh hiểu bản thân không là gì với cô. Ở lại đây chỉ thêm phiền phức. Quốc trường đứng dậy, anh nhìn cô một lần nữa, đôi môi mấp máy vài lời. Tình cảm này, em không nhận cũng được, nhưng công việc anh không thể không xen vào. Nhưng đó là chuyện riêng của tôi. Anh lấy tư cách gì mà xen vào? Tư cách là đội trưởng đội trọng án C7. Câu nói của anh khiến cô cầm nín. Lúc này đối diện với anh, cô không còn thấy ánh mắt dịu dàng, mà thay vào đó là sự kiên nghị chính trực của một người công an. Uyển thư quay đầu sang phía khác, né tránh ánh mắt ấy. Quốc Trường cũng không nói thêm bất kỳ lời nào, bước chân nặng trịch trên nền đất, cứ thế rời khỏi phòng bệnh. Uyển thư ngồi một mình giữa căn phòng, xung quanh chỉ có sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường cũng có vẻ quá ồn ào. Khóe môi cô khẽ nở một nụ cười chua chát, bên tai văng vẳng lời nói khi nãy của Quốc Trường. Công an sao? <cười> Thật nực cười Hai chữ công an ấy khắc sâu vào tâm trí Khóe môi vẫn cong lên mỉm cười Nhưng nước mắt lại không ngừng lăn dài trên gò má Chẳng biết từ bao giờ Đôi mắt cô đã đỏ hoe Cùng hàng mi cong ướt đẫm Thật buồn cho một quá khứ bi thương Đêm khuya Từng đợt gió lạnh thổi vào ban công Tuấn Kiệt đứng dựa vào lan can Tay nâng ly rượu vang Dưới ánh sáng mờ ảo trong đêm Chất dịch lòng màu đỏ càng thêm huyền ảo Chiếc áo sơ mi đen vừa vặn ôm sát người Tay áo sắn lên Vài nức Lộ rõ cánh tay dài săn chắc Trên đó còn dính một vài chấm nhỏ màu đỏ Tựa như màu đỏ trong ly rượu anh đang uống Đứng sau Tuấn Kiệt Là một vài người cấp dưới Ai nấy đều mặc vest đen hoàn chỉnh Trông giống vệ sĩ cao cấp Lôi vào Trong không gian tĩnh lặng Anh lên tiếng ra lệnh cho vài người đứng sau Thanh âm sắc lạnh đến giợn người Từ bên ngoài Hai tên vệ sĩ lôi vào một người đàn ông Nghỉ chặt hắn ta xuống đất không cho phản kháng Tuấn Kiệt quay lại Chậm rãi tiến đến chiếc ghế xoay Anh vắt chéo chân Gác hai tay lên thành ghế Nhìn người đàn ông trước mặt cất tiếng Ai là người sai mày Theo dõi tao Ít hầu của anh chuyển động lên xuống Gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị Biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh Tuấn Hơi thở mang theo mùi rượu thượng hạng Cùng sự nóng bức khát cầu Người đàn ông kia cúi gập đầu cắn răng Không nói nửa lời Anh mỉm cười ra lệnh cho tên vệ sĩ đứng kế bên. Vệ sĩ hiểu ý nhanh chóng, lôi đầu hắn ngược về đằng sau, ép buộc hắn đối diện với anh. Bằng một giọng nói trầm lắng anh hỏi lại, "Ai sai mày?" Theo dõi tao, hắn nhếch mép nở nụ cười khiêu khích. "Không phải mày nổi tiếng trong giới là thông minh sao, bây giờ lại ngu đến nỗi không đoán được là ai à?" "Thằng chó, ai cho mày nói như thế hả?" Tên vệ sĩ đứng kế bên định giơ tay Dùng nắm đấm thì liền bị anh ngăn lại. Tấn Kiệt đan hai tay vào nhau, chống khuỷu tay lên ghế làm chủ. Biểu thị vô cùng điềm tĩnh. Mày nhất định không nói. Hắn không chịu khuất phục mà cố vô cùng ngoan cố. Tao không nói. Mày có bản lĩnh thì giết tao đi. Giết mày? <cười> <cười> giết mày chỉ bẩn tay tao. Nếu muốn giết, tao sẽ tìm một người sạch sẽ để giết. Hắn cho mày khó hiểu. Mày nói vậy là có ý gì? Anh chỉ nghe không đáp tay cầm một điếu thuốc nhỏ dài, xương khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của anh, bỗng khóe môi khẽ nở nụ cười, nụ cười kiêu ngạo toát ra khí lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Em gái mày, sạch sẽ đấy. Trong căn phòng với ánh sáng vàng mờ ảo, gương mặt của người đàn ông lúc rõ ràng lúc lại mơ hồ. ly rượu vàng uống giờ trên bàn, bị phản chiếu phát ra những ánh sáng kỳ lạ. Tuấn Kiệt ngồi đối diện với tên theo dõi mình, Bỗng hắn gào lên Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh Thằng khốn mày định làm gì em gái tao Nụ cười ý vị vẫn nở trên môi Anh khẽ đáp Tao nhớ hình như em mày Chưa qua tay đàn ông thì phải Cũng tốt Bọn đàn em tao mấy ngày nay đang đói đấy Tao nên thưởng cho bọn nó một bữa ra trò nhờ Mày định làm gì Anh im lặng đáp Cánh tay dơ lên ra hiệu Hai tên vệ sĩ phía sau gật đầu nhanh chóng đi làm nhiệm vụ Một lúc sau Vệ sĩ lôi vào trong một cô gái bị trói chân tay Miệng không lửng la hét Thả tôi ra, mấy người là ai hả Thả tôi ra Giọng nói quen thuộc này vang lên bên tai hắn Quay đầu sang bên cạnh Hắn không kìm lòng được mà gọi tên Trâm Nghe có người gọi mình Cô gái tên Trâm vội đảo mắt nhìn xung quanh Nhận ra anh mình cũng đang bị bắt giữ ở phía đối diện Cô lên tiếng Anh, anh cứu em Em bị bọn họ bắt cóc em Em không biết gì hết Đừng hoảng Anh sẽ cứu em Có anh ở đây rồi Nhìn em gái mình bị bắt giữ Hắn không chịu đựng được mà nổi giận Giống như con thú hoang mất kiểm soát Ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu Trong đêm tối càng thăng thêm sự nguy hiểm Mày mau thả em gái tao ra Nếu không tao sẽ giết mày Trong tình thế này Ai giết ai Còn chưa rõ Mau thả em gái tao ra Tuấn Kiệt tặc lưỡi lắc đầu mấy cái Bỏ ngoài tai những lời đe dọa kia Anh quay sang nhìn tên đàn em bên cạnh, chất giọng nhẹ nhàng nói, "Thưởng cho mày đấy." Tên đàn em hiểu ý rồi nhìn về phía cô gái nhỏ tội nghiệp đang run rẩy kia, bằng ánh mắt thèm khát, từng bước, từng bước chậm rãi tiến gần hơn. Cảm nhận được điều bất thường, cô gái sợ hãi lắc đầu lia lịa, run rẩy đến bật khóc. "Không, đừng lại gần tôi, đừng, anh, anh ơi cứu em, cứu em." Cơ thể hắn dường như vì giọng nói lạnh lẻ lẽo kia Làm cho đông cứng lại tại chỗ Nhìn em gái mình gặp nguy hiểm Hắn càng mất khống chế hơn Hắn bùng vẫy thoát khỏi sự khống chế Nhưng lại không thể địch nổi hai tên vệ sĩ to cao Hơn nữa Hai tay hắn bị trói chặt ở đằng sau Việc phản kháng là bất khả thi Dương Tuấn Kiệt Thả em gái tao ra Mau thả em gái tao ra Đừng tùy tiện Gọi tên tao Giọng nói lạnh lẻ lẽo này khiến đối phương phải dùng mình Ngay cả những tên vệ sĩ phía sau Cũng phải cúi đầu dè chừng Bởi chúng biết cậu chủ của mình đang rất tức giận Tên anh không phải ai cũng có thể tùy ý nói ra Mày không được động đến em gái tao Anh ngồi im một chỗ Chỉ nghe mà không đáp Nhìn kẻ thù của mình đau đớn bất lực Nhưng không thể phản kháng Đó mới chính là điều mà anh thích thú Tên đàn em kia giờ đã đến gần cô gái Đôi bàn tay chạm vào cơ thể yếu ớt Khiến cô ta sợ đến mức hét toáng lên Không, cút ra Đừng có mà động vào người tôi, đừng động vào người tôi. Anh ơi, anh làm ơn cứu em. Tiếng khóc nức nghẹn của em gái xé tan trái tim hắn. Hắn quay sang phía anh cúi gập đầu cầu xin, "Làm ơn thả em gái tôi ra. Tôi sẽ nói cho anh biết, kẻ sai tôi theo dõi anh. Làm ơn, đừng làm hại em gái tôi." Những lời cầu xin kia lọt vào tai, khiến anh vô cùng thỏa mãn, giọng cười trầm thấp nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm bức người. Khi thấy hắn phải cầu xin quỳ dưới chân mình Đạt được mục đích của mình Anh giơ tay ra hiệu tất cả dừng lại Tên đàn em kia nhìn món mồi ngon trước mắt Muốn sơi tái Liền lúc mà bị mừng hụt Đành phải ngậm ngùi bỏ qua Ở đây mệnh lệnh của anh là điều Mà ai cũng phải nghe theo Tao cho mày thêm một cơ hội nữa Kẻ sai mày theo dõi tao Là ai Giọng nói của anh vô cùng cao ngạo Âm sắc lạnh lùng đến giỡn người Hắn ngẩng đầu lên chỉ dám hé mắt nhìn anh, lắp bắp đáp. Là, là lão tứ thưa anh, là người của bọn lão tứ sai tôi theo dõi anh. Lão tứ? Tuấn Kiệt trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhìn hắn rồi phẩy tay ra hiệu. Hắn cùng em gái bị lôi ra bên ngoài, mọi chuyện sau đó đều do đàn em của anh theo luật mà giải quyết. Trong căn phòng tối chỉ còn một mình anh cùng ly rượu đỏ và điếu thuốc cháy một nửa, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Làn khói trắng được nhả ra Mang theo mùi hương rất khó chịu Bay lập lờ che dấu gương mặt anh tú phía sau Anh khẽ cho mày Ánh mắt hướng về phía cửa sổ Mang đầy tâm sự Bên tai vẫn còn vang vẳng giọng nói của tên Theo dõi khi nãy Bất giác anh nói ra một cái tên Lão Tứ Anh cười nhẹ Chẳng hiểu sao cái tên này lại làm anh hứng thú đến vậy Hơn 5 năm nay Lão Tứ luôn là người ngầm đối đầu với anh Nhưng trong tổ chức Lại chưa từng xuất đầu lộ diện Cũng không ai biết đến lão tứ là nam hay nữ Già hay trẻ Người duy nhất được biết mặt lão tứ Chính là ông Phong Người đứng đầu tổ chức Trò chơi trốn tìm này Anh đã chơi cùng lão tứ chơi 5 năm rồi Có tiếp tục ấy thì càng thêm thú vị Sáng hôm sau Hôm nay là ngày uyển thư xuất viện Nên cô đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc Để trở về nhà Sau vài ngày nằm lì trong bệnh viện Cô dần thấy nhàm chán Và đặc biệt rất khó chịu với mùi thuốc khử trùng ở đây loay hoay dọn đồ mất tầm 15 phút Xong xuôi đầu đó uyển thư kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn Bỗng từ bên ngoài truyền đến một thanh âm lớn uyển thư dừng tay quay đầu lại nhìn Thì thấy Minh Huy đang bước vào bên trong Cô hạ đồ đạc trên tay xuống Mỉm cười nhìn anh Em đến sớm vậy Tất nhiên rồi Đến đón chị gái mình thì phải tới sớm chứ Chị cần làm gì nữa không để em giúp cho Cô lắc đầu Chị dọn xong hết rồi Sao chị không nói anh dễ đến đón? Câu hỏi của Minh Huy khiến Uyển Thư khựng lại Cô chưa thông báo với anh về chuyện mình sẽ xuất hiện ngày hôm nay một phần bởi cô sợ làm phiền anh mặt khác cô còn nghi ngờ tình cảm của anh Mặc dù anh đã giải thích rõ ràng nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn len lỏi sự nghi hoặc Chị có nghe em nói gì không đấy? Uyển Thư giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man Thu lại ánh mắt lờ đánh Cô quay sang nhìn Minh Huy lắc đầu nói à, Chị vẫn đang nghe mà Vậy sao không trả lời? Chị chưa nói với anh Kiệt chuyện chị xuất viện đâu. Công ty còn nhiều việc, chị không muốn làm phiền anh ấy. Với lại em là em trai chị, chẳng lẽ chị không nhờ được một việc? Rồi rồi, nhờ được. Minh Huy gật đầu mấy cái, miệng không ngừng trả lời lấy lệ. Anh chỉ mới lỡ hỏi một câu mà đã bị mắng cho một chàng. Để chuộc lỗi, anh phụ cô xách đồ đạc ra xe rồi làm thủ tục xuất viện. Xuân quãng đường đi, cô im lặng tựa đầu vào cửa sổ. Mà đắm chìm trong những suy nghĩ riêng Từ lúc cô nhập viện đến giờ Đã có một vài chuyện xảy ra Khiến cô bận tâm Đầu tiên là sự thay đổi đột ngột của Tuấn Kiệt Tiếp đến sự xuất hiện bất ngờ của quốc trường Mọi thứ đến quá nhanh và cùng một lúc Cô chẳng thể nào mà trở tay kịp Uyển Thư nhắm nghiền mắt lại Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần Rồi cố gạt bỏ những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu Minh Huy quay sang bên cạnh Nhận ra Uyển Thư có tâm sự Liền mở lời Chị có chuyện gì không vui sao không, trước mặt em chị không cần phải nói dối, nhìn nét mặt của chị em biết chị có tâm sự chị cứ nói hết ra đi, biết đâu em lại có cách giải quyết Huyền Thư khẽ mỉm cười, tấm lòng tốt của Minh Huy cô cảm nhận được nhưng cho dù cô có nói ra chuyện mình bận tâm anh cũng không thể giúp gì Minh Huy vẫn chờ đợi câu trả lời của chị mình, anh hiểu Huyền Thư là người khó giải bày tâm sự với người khác nhưng anh vẫn luôn chờ đợi để được giúp cô giống như những gì cô đã từng làm cho anh trong quá khứ Bầu không khí tĩnh lặng cứ thế trôi qua Mãi đến một lúc lâu sau Sau khi đã thông suốt Thì Uyển Thư mới lên tiếng Sao em với anh Trường Lại cùng về với nhau Giọng nói của cô phá tan sự im ắng trong xe Minh Huy vẫn tập trung lái xe Gương mặt không chút biểu cảm điểm đạm đáp Sau khi hoàn thành xong công việc Ở bên Lào Anh Trường đã sang Pháp Em với anh ấy không có hẹn trước Chỉ là vô tình gặp được nhau Nghe tin chị nhập viện hai anh em cùng mua vé máy bay về. Hai người ở bên Pháp được bao lâu rồi? Được gần 3 tháng, sau bỗng dưng chị nhắc đến anh trường, không lẽ anh ấy đến thăm chị? uyển Thư khẽ gật đầu, hai tay vân về vạt áo rồi nói tiếp. Anh trường có đến gặp và nói chuyện với chị. Là chuyện gì? Là chuyện giữa chị và anh rể. Sao em biết? minh Huy mỉm cười. Chị tự ý kết hôn, không nói với anh trường một tiếng. Lần này trở về, anh ấy biết chuyện, Tất nhiên là phải hỏi cho ra lẽ rồi. Em với anh trưởng ở bên Pháp 3 tháng, vậy mà em không nói với anh ấy chuyện chị kết hôn sao? Tất nhiên là có, nhưng đang trong thời gian cấp bách, có muốn cũng không thể về nước ngay được. Chuyến đi lần này thăm bệnh á chỉ là một phần, mặt khác bên trên đã có điều lệnh gọi về. Mệnh lệnh thì không thể bỏ qua được. Uyển Thư im lặng, không nói gì thêm. Lệnh bên trên như thế nào cô cũng không rõ, bởi bản thân không tham gia bất kỳ hoạt động của bên trên. Chỉ là việc quốc trường xen vào chuyện riêng của cô, khiến cô không hài lòng. Suốt quãng đường còn lại, không một ai lên tiếng, chiếc xe cứ như vậy mà di chuyển trên đường quốc lộ. 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Minh Huy giúp biển thư bê đồ đạc vào trong nhà, hoàn tất mọi thứ, anh mới lái xe rời đi. Biển thư bước vào bên trong, chỉ mới có mấy ngày, mà không khí trong nhà khác hẳn, ảm đạm, vắng lặng đến lạ thường. Nhìn xung quanh một lượt, có lẽ gì thầm về quê vẫn chưa lên. Nên trong nhà mới im ắng như vậy Hạ túi đồ trên tay xuống Uyển thư quay người đóng cửa lại Thì một giọng nói từ đằng sau vang lên Âm sắc lạnh đến giợn người Không phải tôi nói với em Không được giao du với tên côn đồ đó rồi sao Cô đứng đối diện với anh Trong phòng khách Cơ thể dường như bị giọng nói ấy Làm cho đông cứng tại chỗ Sự xuất hiện đột ngột của anh Làm cô bất ngờ Mất vài phút để tự chấn an bản thân Cố gắng hít thở đều Bằng một giọng nhẹ nhàng rồi hỏi Anh không đi làm sao Đừng lảng tránh câu hỏi của tôi Tại sao lại đi về cùng tên đó Thái độ kỳ lạ của Tuấn Kiệt Từ hôm trước đến giờ Khiến Uyển Thư vô cùng khó chịu Cô cau mày Minh Huy có tên đàng hoàng Chứ không phải tên đó Em đang bảo vệ người đàn ông khác trước mặt tôi Anh muốn nghĩ sao thì tùy Uyển Thư thở dài Cô vừa mới từ bệnh viện trở về Cả người mệt mỏi muốn nghỉ ngơi Nên không muốn đối chất với anh Cô phớt lờ anh Cứ thế bước ngang qua Sắc mặt Tuấn Kiệt tối dầm lại Tay nắm chặt thành quyền Đôi mắt đen thẳm kia Không còn ôn hòa nữa Mà thay vào đó là những tia giận dữ Cô đã không muốn nghe theo Anh cũng không thể ép buộc Tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất vang lên Nghe nặng trịch Anh rời khỏi phòng khách Tiện tay tạo ra một tiếng dầm khi đóng cửa Uyển thư giật mình quay lại đằng sau Đã không còn thấy bóng dáng anh Cô lắc đầu ngao ngán, Mỏi mệt lên phòng nghỉ ngơi Tính tình anh thất thường Cô không biết khi nào anh vui, khi nào anh buồn. Ngay cả tình cảm của anh cô cũng thấy thật mơ hồ. Nằm ngả mình trên chiếc giường êm ái, mí mắt nặng chịu rũ xuống. Viện thơ cứ như vậy mà chìm dần vào giấc ngủ, từ khi nào không hay. Sau một ngày dài mệt mỏi, có lẽ đây mới chính là khoảng thời gian dành cho cô. Công ty Đài Hiên, văn phòng giám đốc. Tiếng đổ vỡ của đồ đạc vang lên không ngừng. Nhân viên bên ngoài tụm năm tụm ba xì xào chỉ trỏ bản tán nhưng tuyệt nhiên không ai dám bước vào hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra Tuy không phải duy nhất họ nghe thấy những âm thanh này, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy giám đốc tức giận đến như thế Bên trong phòng Tuấn Kiệt không ngừng đập phá đồ đạc Sự nhẫn nại cuối cùng của anh cũng đổ vỡ hóa thành cơn tức giận không thể kiểm soát Những chai rượu trên tủ bị anh ném vỡ thành từng mảnh vương vãi khắp xà nhà Mùi rượu nồng đượm bay trong phòng Dưới nền đất ở đâu cũng thấy rượu Màu đỏ của diệu giống như máu Cảnh tượng gợi nhớ đến những gì Mà anh đã từng trải qua Phá nát mọi thứ đến nỗi không còn thứ gì Anh mới dừng tay ngồi tựa Lưng xuống chiếc ghế sofa trong phòng Hơi thở nặng nề Cùng ánh mắt đầy sự giận dữ kia không hề thuyên giảm Lần đầu tiên Có người dám chống đối lại lời anh Còn anh lại không thể làm gì được Cảm giác bất lực chi phối đầu óc Khiến anh vô cùng khó chịu tâm trí luôn thôi thúc anh tìm một thứ gì đó Để chút hết sự tức giận này Có phải anh đồng ý cho cả hai cơ hội nên cô mới không coi trọng lời anh nói. càng nghĩ đến anh càng tức giận, giận tới nỗi vết thương trên tay chảy máu do mảnh thủy tinh gây ra mà không có cảm giác đau đớn. Bên ngoài, Gia Long thấy mọi người tụ tập đông đủ trước văn phòng của Tuấn Kiệt. Lấy làm lạ anh hỏi Có chuyện gì xảy ra vậy? Thư ký Đạt đứng bên cạnh nhanh chóng lên tiếng. Giám đốc lại tức giận nên đang đập đồ trong phòng. Gia Long hướng ánh nhìn về phía trước gật đầu hiểu ý. Mọi người về làm việc của mình đi Chuyện ở đây để tôi giải quyết Vâng Đám đông dần tản ra Nhân viên đều trở về bộ phận của mình để tiếp tục làm việc Gia Long chỉnh sửa lại trang phục cho chỉnh tề Anh không trực tiếp gõ cửa Mà trực tiếp đẩy bước vào bên trong Vừa mới đặt chân đến ngưỡng cửa Một ly rượu từ xa ném thẳng về phía anh Chỉ cần lệch một chút đã trúng vào người Hút ra ngoài Tuấn Kiệt gằn giọng Ngữ điệu vô cùng tức giận Không cần biết người đang đứng đối diện với mình là ai chỉ cần bước vào phòng, anh đều lập tức đuổi ra ngoài. Do quá quen với cái tính khí này của Tuấn Kiệt, Gia Long chẳng buồn để tâm đến mà đi thẳng đến chiếc ghế ngồi xuống kế bên. Tiếng bước chân trên nền đất vang lên rõ mồn một, tiếp đến là tiếng rót rượu, những âm thanh đó lọt vào tai Tuấn Kiệt, anh mở đôi mắt đen nhíu mày quát lớn, "Tôi đã nói là cút ra ngoài, mấy người điếc hay sao? Chẳng có ai dám vào đây gặp mày ngoài tao đâu, nên không phải tức giận." Giọng nói quen thuộc này khiến Tuấn Kiệt kiềm chế lại được cơn tức giận. Anh quay đầu sang bên cạnh, đã thấy Gia Long đang nhầm nhì ly rượu. Hẽ thở dài một tiếng, anh nặng nhọc cất tiếng hỏi. Mày đến đây làm gì? Đến đây, để báo cho mày một việc khá hay ho, nhưng mà không ngờ Dương Tổng á, lại đang trong tình trạng thế này. Nói đi, sau hơn 5 năm, ai là người to gan lớn mật khiến mày á, giận đến bất lực thế này hả? Lời Gia Long nói, Tuấn Kiệt nghe không vừa tai câu nào từng câu từng chữ đều có ý châm chọc, nhưng không thể phủ nhận đó là sự thật. Trong suốt 5 năm qua, dù là chuyện của công ty hay tổ chức, không một ai dám cãi lại lời anh, cũng không một ai có thể làm anh giận đến mức khiến căn phòng này trở thành bãi chiến trường, chỉ vì không thể làm gì được. Thấy Tuấn Kiệt im lặng, sắc mặt vô cùng khó coi, đôi mắt chỉ hướng thẳng về phía trước. Nhìn những vết thương nhỏ trên tay, Gia Long cũng ngầm đoán ra được người có năng lực đó là ai. Đặt ly rượu xuống bàn, Gia Long khoanh tay trước ngực mỉm cười Cô vợ nhỏ của mày Không thổi thật Gia Long vừa dứt lời Tuấn Kiệt quay ngắt sang nhìn anh Bằng ánh mắt chứa đầy tia giận dữ Mày nói gì Nghe rõ rồi còn hỏi lại à Người làm mày thành bộ dạng giờ khóc giờ cười thế này Không phải lưu uyển thư Thì còn ai vào đây Nếu tao nói không phải Mày không cần phải giấu Mỗi lần mày tức giận thế này á Chỉ khi bất lực đến nỗi không thể làm gì được Sao Nói đi Cô ta đã làm gì trái ý mày? Tuấn Kiệt im lặng Tự chấn tĩnh bản thân vài phút rồi mới đáp Cô ấy có một người em trai kết nghĩa Nhưng tao không tin người em trai này tốt như vẻ bề ngoài của nó Vậy là mày nhắc nhở Uyển Thư Nhưng cô ta lại không nghe lời Phải, không những không nghe Mà còn bảo vệ nó trước mặt tao Nghe đến đây gia Long không nhịn được mà bật cười Anh nhận ra người bạn thân của mình cũng có những lúc như thế này Một dương Tuấn Kiệt khi đã muốn làm theo ý mình thì không ai có thể ngăn cản, giờ đây lại không thể làm gì được trước vợ mình. Đúng là chuyện hiếm. Cấm miệng! Tuấn Kiệt quát lớn, Gia Long lập tức thu lại nụ cười im lặng không dám hò hè. Lần này Tuấn Kiệt bị anh chọc đến giận quá hóa thẹn rồi. Gia Long nhanh chóng giấu đi dáng vẻ khi nãy của mình, hò lên mấy tiếng nghiêm giọng. Được rồi, được rồi, không cười nữa. Trở về vấn đề chính nhá Trong chuyện này tao thấy Uyển Thư giận mày là đúng đấy. Đúng cái đầu mày, tao chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi Biết là mày muốn tốt cho cô ấy Nhưng mà mày nghĩ xem Mày với Uyển Thư mới kết hôn được mấy tuần Hơn nữa mày bày đủ trò khiến cô ấy đồng ý ly hôn Còn người em trai kia là người cô ấy quen biết bao nhiêu năm Uyển Thư, đâu thể vì một lời nói của mày mà cắt đứt liên lạc với người ta được Chưa kể mày đột nhiên lại đối tốt với Uyển Thư Cô ấy chưa nghi ngờ thì thôi, ở đó mặt tức với cả giận Tuấn Kiệt im lặng không đáp Cẩn thận suy nghĩ những lời Gia Long vừa nói Nhớ lại mấy ngày trước, anh còn hành hạ cô đủ kiểu Bây giờ đột nhiên thay đổi cách sưng hô Và ứng xử Lại thêm việc nói em trai cô không tốt Nên việc cô phản ứng lại là điều dễ hiểu Chỉ là lúc đó, trong đầu anh Luôn xuất hiện suy nghĩ Minh Huy không phải người đàng hoàng Mắt nhìn người anh từ trước đến giờ chưa bao giờ sai Ngay lần gặp đầu tiên Anh đã cảm thấy Minh Huy có gì đó không ổn Đặc biệt là cách mà Minh Huy quan sát mọi thứ Rất giống cách làm việc của một nơi mà anh từng tiếp xúc Sau khoảng thời gian dài tĩnh tâm suy nghĩ lại Toàn bộ hành động của mình Anh mở lời Mày cho người tìm hiểu thông tin em trai Uyển Thư giúp tao Đào bới cả quá khứ Không, chỉ cần thông tin nhân thân bình thường thôi gia long nhíu mày khó hiểu Nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý Trước nay Tuấn Kiệt muốn tìm hiểu ai đó Đều tìm hiểu rõ ngọn ngành Từ thông tin đến những gì xảy ra trong quá khứ người đó Lần này lại chỉ cần thông tin bình thường Khiến anh có chút thắc mắc Nhưng bản thân anh phải thừa nhận một điều Trong công việc Tuấn Kiệt luôn có những quyết định sáng suốt Còn chuyện tình cảm thì hoàn toàn ngược lại Không biết Cương Cũng không biết Nhu Mà ngoan cố đến độc chiếm Trong khoảnh khắc Tuấn Kiệt chợt nhớ đến lời Gia Long nói Khi mới bước chân vào phòng Anh lên tiếng hỏi Khi nãy mày nói có chuyện hay ho muốn kể cho tao Là gì À ngày mai cô ta về nước đấy Mày có định đi đón không Ngày mai Nhanh thế sao Ừ xe tao đã chuẩn bị rồi Ngày mai sẽ đưa đến chỗ mày nhé Tuấn Kiệt không đáp lại nữa Mà nhìn Gia Long nhướng mày Gia Long gật gù mấy cái rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng Bước tới ngưỡng cửa Anh quay đầu lại nói Dọn bãi chiến trường này rồi về nhà mà xin lỗi vợ đi Mày làm bố ta được rồi đấy Gia Long nhếch mép cười khinh Vẫy tay mấy cái rồi rời đi Anh nhìn theo bóng bạn mình khoát dần Không nhịn được mà nở một nụ cười Vị quân sư tình cảm này của anh cũng không tồi Có Gia Long bên cạnh vấn đề anh vướng phải giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Quay trở về thực tại, trong đầu anh bây giờ xuất hiện nhiều suy nghĩ, bản thân lại mông lung không biết nên mở lời với cô thế nào. Sau một giấc ngủ dài, uyển thư trở mình tỉnh giấc, đưa mắt mơ màng nhìn đồng hồ treo tường. Cô không nghĩ chỉ mới chợp mắt được một lúc đã đến giờ cơm trưa. Uyển thư lật đặt rời khỏi giường xuống dưới lầu, nhìn vào nhà bếp, đầu cô bỗng nảy ra một ý tưởng, cô sẽ làm cơm trưa mang đến cho anh. Nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay của hai người, cô thấy bản thân cũng có phần quá đáng. Cô hiểu, Tuấn Kiệt có ý tốt, muốn nhắc nhở, nhưng việc chỉ dựa vào lời nói mà chối bỏ tình nghĩa giữa cô và Minh Huy trong phút chốc là điều không thể. Có điều mối quan hệ của hai người mới tốt hơn, sáng nay thái độ của anh như vậy. Chắc hẳn rất tức giận, cô cũng không nên quá bảo thủ. Nghĩ rồi Uyển Thư sắn tay, bắt tay vào nấu nướng. Thời gian không còn nhiều, trong tủ lạnh còn những món gì cô đều tận dụng. Người ta nói có tấm lòng vẫn hơn nên cô cũng không quá cầu kỳ. Hì hục trong bếp khoảng chừng 20 phút nhìn thành quả trước mặt tuyển thư thở phào đầy tự hào. Cô sắp xếp mọi thứ ngăn nắp rồi mới rời khỏi nhà bắt một chiếc taxi đến Đài Hiên. Nghe danh công ty đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào Đài Hiên. Sau khi anh và cô kết hôn Đài Hiên và Thiên Cổ công ty của bố cô cũng bắt tay cùng hợp tác nhiều dự án lớn. Nghe nói sau những dự án đó Cổ phiếu hai công ty tăng đáng kể Nói trắng ra cuộc liên hôn của hai người không phải là vô nghĩa Uyển Thư mang cơm đến quẩy tiếp tân Gõ nhẹ lên bàn ra hiểu Cô cho tôi hỏi Văn phòng giám đốc ở đâu Cô nhân viên lễ tân liếc mắt nhìn Uyển Thư một lượt Nét mặt hiện rõ sự khinh thường Bộ trang phục cô mặc hôm nay Không phù hợp với nơi sang trọng và cao cấp như Đài Hiên Hiện tại cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng Phối cùng chiếc quần bò màu xanh bó sát Trông cô khác biệt hẳn so với những người đang có mặt ở đây Nhân viên lễ tân chẹp miệng mấy cái Tỏ ra thái độ không tôn trọng biển thư Còn cố tình trả lời lấy lệ gặp giám đốc làm gì À tôi làm Biển thư còn chưa nói dứt câu Cô ta đã cắt ngang lời Cô đến giao hàng đúng không Không phải tôi là Thôi biết rồi khỏi trình bày Đi thẳng rẽ phải là phòng giám đốc ở tầng 10 Nhưng phải đi bằng thang bộ Ở đây có quy định giao hàng không được đi thang máy Cô nhân viên lễ tân nói nhanh đến nỗi Cô không kịp đáp trả lại. Uyển Thư nhìn về hướng cô ta chỉ rồi khẽ gật đầu một cái cảm ơn. Nghĩ lại ánh mắt khi nãy nhân viên nhìn mình có lẽ cô ta hiểu lầm do trang phục cô đang mặc. Uyển Thư không muốn đôi co với cô ta mà cho dù có giải thích cũng không ai tin bởi chuyện cô là vợ Tuấn Kiệt chưa từng được thông báo trong công ty. Nói thẳng ra, chuyện hai người là vợ chồng chỉ có những người đến dự hôn lễ mới biết. Uyển Thư đi theo chỉ dẫn của nhân viên đứng trước cửa cầu thang bộ Cô hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi đi tiếp. Văn phòng của anh ở tầng 10. Xui xẻo thay, hôm nay cô lại đi giày cao gót. Vừa mới đi đến tầng thứ tư, gót chân cô bắt đầu cảm thấy đau nhói. mồ hôi trên chán nhễ nhại, lưng áo cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cô vịn tay vào cầu thang, cố gắng đi từng bước. Sau hơn 20 phút đi thang bộ, cuối cùng cô cũng leo lên tầng 10. Nhìn xuống dưới, đôi chân đã sưng tấy, mu bàn chân đỏ ửng gót chân bị chảy mỗi khi bước đi, đều cảm thấy rất đau. Uyển thư mím môi tiến đến văn phòng giám đốc. Đứng trước cửa, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên chán, rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Vào đi! Được người bên trong cho phép, cô mới đẩy cửa bước vào. Âm thanh cót két của cánh cửa gỗ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Uyển thư đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng này khác xa so với những gì cô tưởng tượng. Cô cứ nghĩ nơi làm việc của giám đốc Đài Hiên Sẽ được trang trí đẹp đẽ Với những món đồ xa xỉ Nhưng ngược lại căn phòng lại trống trơn Hơn nữa cô còn ngửi thấy mùi rượu rất nồng Để hồ sơ xuống bàn rồi ra ngoài Tuấn Kiệt vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn Mà không để ý tới người vừa mới bước vào Cô tiến lên phía trước vài bước khẽ lên tiếng Em không phải nhân viên của anh Giọng nói này sao nghe rất đối quen thuộc Tuấn Kiệt hạ tài liệu trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn Thì thấy Uyển Thư đang đứng đối diện với mình Anh vội rời khỏi chỗ ngồi lại Gần chỗ cô, niềm nở nói Em đến sao không báo với anh một tiếng Cũng không cần phiền hà thế đâu Em chỉ đem cơm trưa cho anh thôi Ngồi xuống đi Anh nắm tay cô, kéo đến ghế sofa Nhưng vừa đi được một bước cô đã dừng lại không thể tiếp tục Tuấn Kiện quay đầu lại Thấy cô đứng im một chỗ không nhúc nhích liền hỏi Em sao vậy? Chân em... chân em Anh nhìn xuống phía dưới Phát hiện hai chân cô sưng tấy mu bàn chân đỏ ửng, không một lời nói trước, anh bế cô ngồi lên mặt bàn rồi tháo giày ra kiểm tra. chân cô không chỉ sưng ở mu bàn chân mà ngay cả gót chân cũng bị chảy xước. anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mày giống như lưỡi kiếm trao lại, lời nói rút qua khẽ môi như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. nguyên nhân, huyền thư dùng mình, đầu cúi xuống, không dám đối diện với ánh mắt nổi đầy tia máu cùng lời chất vấn của anh, đôi môi mấp máy rụt dè đáp do em đi thang bộ lên đây Thang bộ? Em có biết mình vừa đi 10 tầng không hả? Em biết Nhưng nhân viên lễ tân nói giao hàng Thì không được dùng thang máy của công ty Từ bao giờ Vợ giám đốc lại thành nhân viên giao hàng Em không nói cho họ biết thân phận của mình sao? Có nói thì đâu có ai tin Ngày cưới anh còn không đến tham dự Em nói ra e rằng tự đem bản thân ra Làm trò cười cho người khác Tuấn Kiệt im lặng trước câu nói của Uyển Thư Đúng hơn là anh không thể phản bác lại Ngày cưới anh bỏ cô một mình trên lễ đường đến khi về làm dâu cũng không một lần ra mắt trước mọi người báo hại cô bây giờ có danh phận nhưng không ai biết anh lặng lẽ lấy hộp cứu thương trong hộp tủ ăn cần bôi thuốc băng bó chân cho cô uyển thư nhìn hành động ân cần của anh mỉm cười vui vẻ cô không một lời oán trách hay than vãn về chuyện mình phải đi thang bộ lên đây nhưng cũng nhờ vậy mà cô biết anh quan tâm mình băng bó xong anh đứng dậy đứng đối diện với cô Đôi mắt đen sâu thẳm bình thản thường ngày nay lại có chút gợn sóng như thể chất chứa nhiều nỗi niềm bên trong. uyển thư tinh ý nhận ra thái độ của anh khẽ nói Anh sao vậy? Tuấn Kiệt đưa tay xoa nhẹ gò má cô, chậm rãi nói Anh... anh xin lỗi. Cô trốn mắt ngạc nhiên nhìn anh trong lòng mơ hồ hỗn loạn tự hỏi liệu đây có phải Dương Tuấn Kiệt cao cao tại thượng hay không? Bên ngoài anh uy quyền có tiếng nói như vậy mà lại mở lời xin lỗi cô sao? Cô thật không thể tin vào những gì mình nghe thấy được Từ trước đến nay Anh chưa từng khuất phục trước một ai Càng không dễ dàng nói ra lời xin lỗi Nhưng đối với cô thì khác Anh không thể dùng những cách Đã từng làm với những kẻ không tuân theo lời mình với cô Anh lại cảm thấy có lỗi Khi cô phải chịu những điều không đáng có Cuối cùng sau những chuyện anh gây ra cho cô Anh hối hận rồi Sự im lặng của anh Khiến không khí trong phòng trở nên lạ thường Cảm giác bức bối đến khó chịu Huyền Thư đành lên tiếng phá vỡ bầu không gian này. Kiệt. Anh khẽ giật mình nhìn cô hỏi. Có chuyện gì? Sao bỗng dưng anh lại xin lỗi em? Mà xin lỗi vì chuyện gì? Xin lỗi vì tất cả. Tất cả. Lời anh nói khiến cô khó hiểu, còn anh thì từ tốn giải thích. Xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ trong suốt những ngày qua. Xin lỗi vì đã khiến em có danh phận mà không được công nhận và cả chuyện của Minh Huy. Anh không hiểu sao khi thấy em đi với cậu ta Anh có cảm giác rất khó chịu Anh sợ cậu ta không đối tốt với em Như những gì thể hiện ra bên ngoài Anh, anh xin lỗi Để nói ra được những lời này Chắc hẳn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều Thực ra trong lòng anh vẫn không có Một chút niềm tin dành cho Minh Huy Thậm chí sự nghi ngờ ngày một lớn dần Nhưng để mối quan hệ của hai người Không bị ảnh hưởng Anh bắt buộc phải nói như vậy uyển Thư mỉm cười Vòng tay lên cổ anh nhẹ nhàng đáp lại Chuyện của Minh Huy Thực ra em cũng có lỗi Đáng lẽ em không nên nói với anh như vậy. Thật ra những người lần đầu gặp Minh Huy đều có ấn tượng không tốt. Nhưng khi tiếp xúc nhiều, anh sẽ thấy em ấy là một người rất tốt. Anh đừng cảm thấy có lỗi, em không giận anh đâu. Em nói thật. Quyển thư mỉm cười gật đầu lia lịa, chấm dứt sự hiểu lầm giữa anh và Minh Huy cũng khiến cô dễ dàng hơn trong những ngày tháng sống cùng anh sau này. Nhìn phản ứng của cô, anh an tâm phần nào, tạm thời không nên để người ngoài làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Còn về phần Minh Huy Anh sẽ cho người điều tra sau Em có làm cơm chưa cho anh này Nhưng mà nó nguội hết mất rồi uyển Thư cố tình nói sang chuyện khác Để đổi chủ đề Tuấn Kiệt nhìn hộp cơm trên tay mỉm cười đáp Không sao, dù gì cũng là do chính tay em nấu Nguội nhưng vẫn rất ngon Anh đã ăn đâu mà biết Chỉ cần là em nấu thì chắc chắn sẽ rất ngon Dẻo miệng Cô bật cười trước những lời nói bông đùa của anh Còn anh chỉ lặng lẽ nhìn cô Bằng ánh mắt nhiều nỗi niềm ấy em bày đồ ăn ra bàn cho anh nhé. Nguyễn Thư, cô còn nói chưa hết câu, anh đã chen ngang, ngẩng đầu đối diện với anh, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của anh. Thay vì ánh nhìn ôn hòa dịu dàng khi nãy, mà thay vào đó là sự nghiêm nghị, cùng cảm giác lạnh lẽo. Có chuyện gì sao? Em là người duy nhất, không phải tuân theo luật lệ của tôi, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Nếu em rời xa tôi, dù có chết, tôi cũng bắt em phải ở bên cạnh. Uyển Thư im lặng nhìn Tuấn Kiệt Hai tay nắm chặt lại cố chấn tĩnh bản thân Mặc cho trong lòng đang vô cùng hỗn loạn Người đàn ông này không phải đang uy hiếp cô hay sao Ngay từ lúc Tuấn Kiệt chấp nhận cho cả hai cơ hội Cô đã cảm thấy sự chiếm hữu của anh rất lớn Lời anh nói ra chắc hẳn phải ám chỉ điều gì đó Chỉ là nhất thời cô không nhận ra Anh nói gì vậy chứ Em sẽ không rời xa anh đâu Em có dám hứa không Em... em... Sao? Em hứa Cả đời này sẽ mãi bên cạnh dương Tuấn Kiệt Không rời nửa bước Tuấn Kiệt mỉm cười xoa đầu cô Được rồi, ăn cơm thôi Anh đói bụng rồi, để em dọn ra giúp anh Uyển Thư nhanh nhỏ bày biện Những món chính tay mình nấu cho anh ra bàn Tuấn Kiệt vui vẻ thưởng thức từng món Có lẽ đây là bữa nấu Ngon nhất mà anh từng ăn Vậy mà trước đây anh không nhận ra Tài nấu nướng của cô Thậm chí là hết đổ chúng Bây giờ nghĩ lại những việc làm khi đó của anh Thật là dài dột ngon không? ngon lắm. Thấy anh hài lòng với món mình nấu, cô cũng an tâm phần nào. Lúc trước mỗi lần cô đem đồ ăn mình nấu cho anh, anh đều không chạm đến dù chỉ một lần, thậm chí còn chê chúng thậm tệ. Còn giờ thì tốt hơn rồi, những gì cô làm anh đều thích, thậm chí là vui vẻ đón nhận. Trong khoảnh khắc, cô chợt nhớ đến một chuyện, không chần chừ hay suy nghĩ cẩn thận mà hỏi ngay. Anh nói em không cần tân theo luật lệ của anh, vậy luật lệ của anh là gì vậy? Anh ngừng tay lại ngẩng đầu lên nhìn cô, Nhìn đôi mắt đen to tròn ngây dại kia mà đáp. Anh đặt ra rất nhiều luật lệ. Em muốn biết luật lệ nào? Vậy luật nào có hình phạt cao nhất? Phản bội. Cơ thể cô dường như bị giọng nói kia, làm cho đông cứng tại chỗ. Trong tình huống này, cô không thể ép bản thân gượng cười, nhưng vẫn phải cố gắng để không lộ ra sự hoảng hốt. Không để cô có cơ hội, anh đặt đôi đũa trên tay xuống tử tốn nói tiếp. Hình phạt của những kẻ phản bội anh. Em có biết nó thế nào không? Nó sẽ thế nào? Cái chết chẳng hạn Uyển Thư im lặng không nói Sâu trong ánh mắt cô không còn sự ngây dại Sợ hãi mà kiên nghị đến lạ dáng vẻ ủy khuất nhu nhược thường ngày Bỗng dưng biến mất Trông cô như một con người hoàn toàn khác Chứ không phải Lưu Uyển Thư nhẫn nhịn chịu đựng Mà anh từng thấy Không còn hình phạt nào Ngoài cái chết sao Còn nhưng sẽ đau hơn rất nhiều Lưu Uyển Thư em sẽ không phản bội anh đúng không? Em sẽ không phản bội anh. Cô trả lời ngay lập tức mà không chần chừ nghĩ ngợi. Nét mặt anh lúc này không giống với một người đang nói đùa và câu trả lời của cô không phải buộc miệng mà nói ra. Cái chết đáng sợ, nhưng cô không làm sai thì không có gì phải sợ hãi. Những điều cô hỏi chỉ là muốn biết thêm về anh hoặc cũng có thể muốn hiểu rõ một số chuyện. Bầu không khí tĩnh lặng, bỗng chốc bao trùm lấy hai người. Anh tiếp tục dùng bữa, còn cô ngồi im chờ đợi. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi Đến khi giờ nghỉ chưa kết thúc uyển thư thu dọn lại đồ Chuẩn bị trở về nhà Thì giọng nói của anh vang lên Để anh đưa em về Không cần đâu Em không muốn làm ảnh hưởng đến anh Em tự đi được Tự về với đôi chân này uyển thư bất giác nhìn xuống dưới Đúng rồi Chân cô đang bị thương Nhưng không có nghĩa là không đi nổi Một lần nữa cô từ chối anh Chân em đỡ hơn nhiều rồi Em tự đi được Anh cũng xong việc rồi Anh đưa em về. Tuấn Kiệt không nói thêm lời nào, trực tiếp bế cô lên trên tay. Uyển Thư chố mắt nhìn anh, ngữ điệu phần hoàng hốt phần ngại ngùng. Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống. Em không đi được, nên anh giúp thôi. Chân em bị thương chứ không phải không đi được. Bỏ em xuống. Đừng quậy nữa, anh muốn cho đám nhân viên trong công ty này nhìn rõ con dâu của Dương gia là ai. Khoan đã! Này, bỏ em xuống. Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói, cứ thế bế cô rời khỏi văn phòng, Đi thẳng về phía thang máy Phòng anh nằm ở tầng 10 vị trí cao nhất của tòa nhà cũng là nơi ít người qua lại nên xung quanh không có bóng dáng một ai ngoài anh và cô Ở đây chỉ có hai người nhưng lát nữa xuống dưới sảnh công ty sẽ đối diện với rất nhiều người chỉ mới nghĩ đến thôi cô đã ngượng ngùng đỏ hết cả mặt con số màu đỏ hiển thị trên bảng điện tử bên trên thang máy nhảy từ tầng trên cùng xuống tầng dưới cùng rồi tinh một tiếng Cửa thang máy mở ra Anh bế cô bước ra khỏi thang máy, nhân viên trong công ty ai nấy đều trầm trồ, nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, biển thương ngại ngùng đến nỗi hai má đỏ ửng hồng không dám đối diện với ai. Cô cúi đầu nép sát vào lồng ngực anh, tuyệt nhiên không phản kháng như trước. Bước tới quầy tiếp tân, tất cả nhân viên đều nhanh chân chạy ra, xếp thành một hàng ngang cúi đầu gặp chào. Anh cất tiếng cao ngạo hỏi, "Khi nãy ai là người nói vợ tôi phải dùng thang bộ lên văn phòng?" Lời nói anh nói ra Khiến cả sảnh công ty yên lặng Cô nhân viên tiếp tân khi nãy nói chuyện với Uyển Thư Thì trột dạ Hai tay nắm chặt vào nhau cúi đầu không dám hé mắt nhìn lên Hành động đó của cô ta nhanh chóng thu vào tầm mắt anh Tuấn Kiệt nhíu mày Phần nào đoán được mọi chuyện Nhưng anh vẫn hỏi lại thêm một lần nữa Thì nãy là ai kêu vợ tôi đi thang bộ Nhận thấy tình hình ngày một căng thẳng Tuấn Kiệt đang rất tức giận Uyển Thư không muốn vì mình mà liên lụy đến người khác Liền kéo áo anh nói nhỏ Chuyện này cũng không nghiêm trọng đến thế, hay là chúng ta bỏ qua được không anh? Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn cô một lượt, cô có thể dễ dàng bỏ qua, còn anh thì không. Vẫn ngữ điệu đầy tức giận ấy, anh nói, nhưng lần này có vẻ như anh không còn giữ được bình tĩnh. Là ai làm? Cô nhân viên tiếp tân khi nãy giật nảy mình, vội vàng bước lên phía trước hốt hoảng đáp là, là tôi thưa giám đốc. Anh im lặng, đôi mày giống như lưỡi kiếm trâu lại, lời nói của anh rít qua kẽ môi. Như đang cố gắng kiểm nén tâm tình phẫn nộ. Lá gan cô, cũng lớn nhỉ. Đến vợ của giám đốc, cũng bắt đi thàng bộ. Cô nhân viên vội vã cúi gập đầu xuống. Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết cô ấy là vợ của giám đốc. Chỉ vì, chỉ vì... Nói! Chỉ vì cách ăn mặc cô ấy không phù hợp với Đài Hiên, nên tôi cứ nghĩ cô ấy là nhân viên giao hàng. Cảm giác bức bối quá nồng đậm. Bầu không khí quả thực rất căng thẳng. Cô nhân viên nơm nớp lo sợ nói năng lộn xộn mới nói vài lời biện bạch trước mặt anh mà khuôn mặt đã đông cứng tái nhợt nghe ra thấy cảm giác vô lực mười phần bỗng anh lên tiếng cắt ngang lời cô ta bằng một câu hỏi từ bao giờ trong công ty lại có luật lệ nhìn vào trang phục để đoán người hả tôi xin lỗi thưa giám đốc những tiếng xì xào bàn tán vang lên một vài người tỏ ra đồng tình với cô nhân viên kia một vài người thì nói đến chuyện khác tất cả những lời lẽ đó đều lọt vào tai anh Tuấn Kiệt quay sang liếc mắt nhìn bọn họ nhận được cái liếc mắt mang theo ý cảnh cáo của xếp tổng, đám người bên kia vội vàng im bặt. Anh nghiêm giọng, âm sắc lạnh nhạt. Lưu Uyển Thư là vợ của tôi. Nếu để tôi biết được ai đó có thái độ không tốt với cô ấy, thì lập tức rời khỏi đài hiên. Còn cô, cút đi ngay. Cô nhân viên kia lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt bàng hoàng, lời nói khẩn thiết vô cùng. Giám đốc, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không tái phạm nữa. Xin anh, xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Huyện thư thấy mọi người cũng không đến mức quá tồi tệ, tuy thái độ của cô ta không tốt nhưng cũng không đến nỗi bị đuổi việc. Cô quay sang phía anh định nói đỡ cho cô ta một vài lời, thì nhanh chóng ngừng lại bởi thái độ của anh lúc nãy. Cút! Tuấn Kiệt vừa mới dứt lời, hai tên bảo vệ từ bên ngoài nhanh chóng lôi cô ta ra khỏi công ty. Tiếng kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ vẫn vang vọng khắp sảnh, nhưng anh không một lần để tâm tới. Anh liếc nhìn những nhân viên còn lại, giọng nói cao ngạo hệt như đang ra lệnh. Nếu mà ai còn tái phạm Kết cục sẽ giống như cô ta Cả sảnh im lặng Nhân viên không ai dám hó hé một lời Thư ký Đạt đứng sau anh nãy giờ Phẩy tay ra hiệu cho mọi người về vị trí làm việc Đám đông dần tản ra Anh bế cô ra xe Để trở về nhà Suốt quãng đường đi Cô vẫn luôn nghĩ đến dáng vẻ khi nãy của anh Trong công việc Anh xử lý người của mình tuyệt tình đến vậy Còn những chuyện khác không biết anh có thế không Khoảnh khắc ấy Nằm trong vòng tay anh, cô thấy rõ sự tức giận biểu thị trên gương mặt Thông qua những đường gân xanh nhỏ nổi lên Giọng nói lạnh lẽo tuyệt tình, khiến đối phương phải khiếp sợ Khi ấy cô mới hiểu rõ, làm trái ý anh, kết cục chẳng mấy tốt đẹp Em không cần nhìn anh bằng ánh mắt đó Anh không ăn thịt em đâu mà em phải sợ Giọng nói của anh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô Uyển thư mới thu lại dáng vẻ lơ đánh của mình, chớp mắt mấy cái rồi đáp Em không sợ anh Vậy sao lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy Em chỉ thấy anh quá nhẫn tâm thôi Nhẫn tâm Anh đòi lại công bằng cho em Đáng ra em phải cảm ơn anh mới đúng Bây giờ lại quay sang trách anh Nhưng chuyện không nghiêm trọng đến vậy Dù sao cô ta cũng xin lỗi rồi Anh cũng nên tha thứ Tấn Kiệt bật cười lắc đầu mấy cái Cứ nghĩ giúp cô đòi lại công bằng Thì bản thân sẽ được thưởng, Nhưng bây giờ lại phải ngồi nghe những lời trách móc Anh quay sang nhìn cô thì cô liền quay mặt sang phía khác. Bất quá anh đành nhố nhường. Được rồi, chuyện này là do anh sai. Lẽ ra anh không nên đuổi cô ta. Nhưng nếu không phải là em mà là khách hàng, giữ một nhân viên không tôn trọng khách hàng trong công ty, em nghĩ xem liệu có ổn không? Cô trầm ngâm suy nghĩ về những lời anh nói rồi khẽ gật đầu. Dù sao chuyện cũng đã lỡ, có trách cũng không giải quyết được gì. Thấy cô im lặng, anh thầm nhận định cô đã tha thứ cho mình, cứ thế lái xe trở về. Khoảng 20 phút sau, Chiếc xe dừng lại trước biệt thự đưa cô vào trong nhà anh căn dặn. Tối nay em cứ ăn cơm trước, không cần đợi anh. Anh đi đâu? Không phải nói đã giải quyết hết chuyện ở công ty rồi sao? Anh nhớ ra còn một vài chuyện mình chưa làm, tối nay không cần phải đợi anh đâu. Nói rồi, anh nhanh chóng quay người rời đi. Uyển Thư nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa lớn thì chỉ biết thở dài. Tối nay lại chỉ có mình cô, một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện. Hàn gắn một trái tim của tác giả Diễm Quỳnh Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim Thanh